Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1297 trở mặt giữa Hải Dương Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Với tốc độ đổn quang nhanh chóng của Lâm Hiên cùng như Yên Tiên Tử Hơn nhìn sắm tự nhiên trước mắt là đến Rất nhanh cố xe thú tinh Mỹ Hoa lệ ánh vào mi mắt hai người ngoại trừ thiên sư phụ tử còn hàng trăm yêu tộc trong đó có bảy tám gã hóa hình kỳ lúc này trên mặt đám gia hỏa tràn đầy vẻ đề phòng bộ dáng như lâm đại địch tiên tử này là ý gì thiên sư nheo mắt ngữ khí bình thản nhưng toàn thân toát ra yêu lực mãnh liệt ta tới đây nhằm mục đích gì chẳng lẽ các ngươi còn chưa rõ đôi môi Anh đào của mộng như yên hé mở khuôn mặt thanh tú đầy vẻ điềm nhiên. a nói như vậy là bổn vương đoán không sai, ngươi muốn giết ta. Đúng vậy. Khẩu khí thật lớn nhưng đúng là không biết lượng sức. Mộng như yên. Bổn vương khuyên ngươi nên nghĩ kỹ, ngươi thật muốn cùng sư tâm cốc. Chúng ta trở thành cầu địch bất cộng đái thiên. Âm thanh thiên sư. Tượng nhân lạnh như băng truyền vào tay, xem ra lão quái vật đang cực. Lực đè nén lửa giận trong lòng. Hồ ngôn đến giờ này mà các hạ còn cho giữa chúng ta có thể hóa thủ. thành bạn? Thanh âm thản nhiên truyền ra, lâm hiên chấp hai tay sau. Lưng thần sắc tỉnh táo mở miệng. Tiểu tử đừng tưởng rằng dựa vào thông thiên linh bảo là lão phu. Không thể giết ngươi. Thức thời thì mau nhận lỗi nếu không một ngày bổn vương đảm bảo ngươi sống không bằng chết ánh mắt oán độc của thiên sư đảo qua trên người lâm hiên các hạ định trì hoãn thời gian tưởng rằng có thể biến nguy thành an khóe miệng lâm hiên lộ ra một vẻ trào phúng sau đó môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho mộng như yên tỷ lát nữa ngươi ngăn chặn lão quái vật này số yêu tộc còn lại để ta giải quyết, sau đó hai ta cùng liên thủ. U V G W W M. Mộng Như yên khẽ gật đầu, không ngờ trong hoàn cảnh hiểm ác này nàng lại đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn sang Lâm Hiên, như có chút quan tâm mà lại ẩn giấu một nỗi niềm gì đó. Thực lực mộng Như yên vốn ca. E M T H I E Nơ, sư thượng nhân một chút, nhưng ở nơi hải dương bao la này thì nàng chiếm địa lợi. Lúc này không biết hai người đang tính toán gì nhưng thiên sư thượng nhân đoán là chẳng tốt lành gì. Hai tay lão hợp lại, một cỗ lệ khí, đáng sợ phóng thẳng lên trời ra trừng mắt hết lớn đồng thủ. Lời còn chưa dứt thân hình lão vừa chuyển yêu khí đáng sợ từ trong. Thân thể phóng ra trong khoảng khắc tạo thành một đám mây vàng rộng. Tới vài chục mẫu, rống, bên trong truyền ra tiếng mãnh thú xíp gào chấn động cả ngàn rằm. Dường như cả hàng ngàn hàng vạn con sư tử đang đồng thanh gầm rú phát. Ra một đạo sóng âm khủng khiếp nhắm tỉ để hai người thổi qua. Trong mắt lâm hiên hơi co lại, âm ba công của cầm tâm mà so với thiên. Sư thượng nhân chỉ như trẻ nít với thanh niên trưởng thành. Nơi sóng âm đi qua, mặt biển lõm xuống rồi tách ra hai bên, âm thanh. Bạo liệt gian rát truyền vào tai. Trong phạm vi hơn 10 giảm tôm cá. Toàn bộ bạo thể mà chết, cả một vùng biến thành một màu đỏ nhạt. Đối mặt sóng âm đáng sợ, không ngờ khuôn mặt đẹp đẽ của như yên tiên. tự tràn đầy vẻ chây cười. Không thấy nàng có động tác ngoài phất ngọc. Thủ một cái tức thời những những luồng nước trắng xóa đang bị sóng âm. Chấn động trở dần về lắng xuống. Sau đó từ nơi nàng đứng hình thành một xoáy nước. Lấy thân thể mềm mại. Kia làm trung tâm cả một vùng thủy nguyện ngàn giảm cuồn cuộn chấn. Động dữ rồi thế nước như vạn lưu quy tông đổ về đây. Một tầng nước. Trắng xóa dày đặc hiện ra bao phủ lấy hai người, sau đó âm ba mới hùng Hăng thổi tới. Oành! Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, hai ly hợp kỳ cao thủ lần đầu. Tiên ngạnh đấu thanh thế vô cùng kinh người, chỉ là linh khí cùng. Nước biển bắn ra đã trắng xóa một vùng trời khiến người đứng từ xa mà. Cũng phải kinh hãi. Trong khoảnh khắc phạm vi mười dặm mặt biển, các khối nước dường như... Là bị đóng băng sau đó vụn vỡ ra từng mảnh như pha lê nhỏ mỹ lệ vô. Cùng nhưng dư chấn thật là khủng khiếp. Chỉ một kích mà uy lực đát vô thiên cách địa như vậy. Lâm Hiên không khỏi hít vào một hơi. Thực lực của tỷ tỷ cùng lão sư tử này còn vượt cả lão lừa chọc tuổi. Thông của vạn Phật Tông. Đã đến lúc tham chiến toàn thân Lâm Hiên nổi thanh quang bay qua nơi. Vài tên hóa hình kỳ yêu thú thiên sư thượng nhân biến sắc nhưng mộng. Như yên đã chắn trước mặt lão có bổn tiên tử, ngươi còn muốn chạy. Tiện tỷ, ngươi muốn chết. Thiên sư thượng nhân vừa sợ vừa giận, lão đã biết thực lực lâm hiên. Vượt xa tu tiên giả cùng cấp, nhi tử của lão tuy cũng là thiên tài. Nhưng rõ ràng còn kém xa, cũng may bên cạnh còn bảy hóa hình kỳ yêu. Và hơn mấy trăm ngưng đan kỳ yêu thú Nghĩ tới đây thần sắc lão rán ra một chút Lâm hiên tuy có thông Thiên linh bảo là bảo vật nhịp thiên Nhưng muốn sử dụng cũng phải Tiêu hao pháp lực cực đại Không dễ mà thi triển được Trước tiên đối phó mộng như yên rồi hãy nói Thiên sư vừa quyết định Thì đám mây vàng cuồn cuộn không thôi Như yên tiên tử cũng phất ngọc Thủ một cái, một đạo bích ảnh từ trong tay áo bay vút ra. Ly hợp kỳ tu tiên giả tuy có thể thao túng thiên địa nguyên khí nhưng... Pháp bảo vẫn trọng yếu vô cùng. Bích ảnh lạc tuyết kiếm đã được bồi dưỡng trong đan điền của mộng như... Yên hơn một ngàn ba trăm năm, sớm đã thông linh lặng lặng phiêu phụ. Trước ngực nàng, ở bên trong đám mây, trong mắt thiên sư thượng nhân hơi co lại, mộng. Như yên suốt thủ bảo vật chân ái nhất là muốn song phương không chết, không dừng.